các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vây, nhắm tâm trận mà lao đi như là tiền bắn. Đám tôm tép các người muốn chết hay sao? Hắc Quỷ vừa nãy bị nghiệp hòa đẩy lùi thì cả giận quát lên, kẻ đó đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Trừng Phong đang khuất dần. Biết có đuổi theo cũng không có kịp, hắn quay lại chỉ kiếm về phía Hoàng Linh Lý Phượng, sát ý ẩn hiện trong đôi mắt đó như máu cổ hắn. Hiền Lý Phượng có chút lo lắng, thế nhưng mà Hoàng Linh lại điềm tĩnh như không, liền đặng vạc phụ trong thảy cổ nàng lại một lần nữa bùng lên. Nghiệp hỏa thứ hỏa diễm mà bất cứ tạo vật nào trên đời đều khiếp sợ. Đừng nói chỉ là giả quỷ như các ngươi đến cả xương cuống kia có thực sự sống lại, bản cô nương có không nhíu mày lùi bước tới đây để nếm trải nghiệp hỏa địa ngục đi. Dứt lời thì Hoàng Linh thi triển Cực Bộ tiến lên, Lý Vượng cùng huynh muội Tiêu Chu Tiểu Ngập thích vậy, thì cũng không dám chậm trễ, cả ba mau chóng đuổi theo hợp lực cùng Hoàng Linh vây đánh Hắc Bạch Nghị Quỷ. Nhất thời hòa điểm bùng cháy, vật quang chói lòa, đem một góc nhỏ của đại trận bừng sáng. Phía bên kia trận chiến giống còn cổ uyên môn chính đạo cũng chính thức nổ ra. Huyết tiêm thứ mở miệng rộng như là chậu máu gào thét. Nhắm trận toàn thượng sư lao lên, đám người của Thu Liệt cung Tam Đại hộ pháp yêu tộc cùng nhắm mấy vị tông sư các phái, cùng quyên đông lao tới. Đại chiến nổ ra nhìn qua tương quan lực lượng, huyền môn đại viện yếu thế rõ rệt. Xung trời lâu nay vốn tĩnh mịch, giờ đây vang vọng tiếng quỷ khóc sói gào. Trong lúc đại chiến giữa hai phe chính tá đang nổ ra, thế nơi sâu thẳm của khe sâu Ngũ đỉnh Hàng trăm thậm chí là hàng ngàn tiếng gạo rú vang vọng. Đám nhận sĩ huyền môn đại Việt nghe thấy những thanh âm kia thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Cả đám đưa mắt nhìn về nơi tăm tối của đại trận thì nhận ra một cỗ tạm khí cường đại đang ùn ùn kéo tới. Lên trong đó là những bóng dáng kỳ dị hỗn tạm giống loại. Yêu có thì có, tà linh cùng ác quỷ cũng có. Tất cả như là đang điên giải lao qua nhanh phía này Gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Cứ nhờ trong mắt của bọn chúng bay ra, chỉ có oán niệm to lớn. Cũng phải thôi bị vây nhốt nghìn năm đi thâm sơn củng cấp, thì cho dù là ai cũng phấn nổ điên cuồng. Không xong rồi, tà vật đông đảo như vậy, chúng ta ngạng khánh chỉ có con đường chết. Trần Trung Đào Trường mắt thấy sự điên loạn của đám tà vật bị vây nhốt trong đại trận. Thì lo lắng ngưỡng mấy người còn lại lên tiếng, Trần Toàn thượng sư Vũ Đổng băng tâm phất trần vẽ lên không trung một chữ đỉnh, ngăn trở một kích của Huyết Thiểm Thử, kế đó lên tiếng đáp. "Cung mày đám hỗn tạp kia không phân thiện ác mà đồng loạt công kích, người kêu gọi mọi người co cụm bảy trận phong thủ, giam thiếu thương vong, trận chiến này chỉ mới bắt đầu mà thôi." Trần Trung đạo trưởng nghe vậy thì gật đầu đồng ý, kế đó lớn tiếng kêu gọi những người còn lại tụ tập một chỗ đem tinh tú của hành nhà Phật đạo thi triển hình thành kết giới phòng thủ, cho vững thế công như là vũ bảo của đám tà vật tiến loạn kỳ. Ở bên kia chín tuyến sau khi nhận ra đám nhân sĩ huyền môn đại Việt có cộng phòng thủ, còn môn nhân bên mình thì không ngừng bị tà vật trong đại trận cắn xé thôi liệt, bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ. Thánh mẫu trống kêu gọi huyết thềm thư cùng Tam Đại Hộ Pháp yêu tộc ngừng công kích giới của đạo Phật cùng nhau rút lên xiền nối tránh xa khỏi chiến trường. "Thôi đạo trưởng, người đâu cần phải nhát gan như vậy, không phải cứ thẳng tay tàn sát là được hay sao?" Sau khi giới lên xiền nối thì Hắc Hùng Tinh lớn tiếng nói. Thôi liền đối với huyết tiêm từ còn có chút uy quyền vì Mã Lân sư huynh của hắn nắm trong tay linh hồn của nó, còn đối với Hắc Hùng Tinh trước mắt vẫn kinh sợ mấy phần. Nghe thấy những lời kia thôi liền vút nhẹ chồm dâu cười mà nói: "Ta biết hộ pháp ngài uy mãnh nhưng mà trăm ngàn tạo vật phế dưới hiện tại điên loạn như vậy, chúng ta mệt mỏi chống đỡ trong khi đám huyền môn đại Việt kia lại nhàn nhã phí trong kết giới, không phải là tự làm khó mình hay sao? Chứ bằng chúng ta ở trên này thủ thế, ngự ông đắc lợi không phải là tốt hơn sao?" Thấy tôi liền nói có lý huyết tiêm từ trừng mắt với hắc hùng tinh, lệnh cho hắn thôi không để ý tới nữa. Cái đó lại phóng tầm mắt nhìn xuống chín trường quan sát kết giới đạo Phật hai nhà đang bị trăm ngàn tà vật phía dưới giáp sức công kích cơ hội. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net